Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng, điện thoại cũng không nhận. Nếu nhận, cũng chỉ nghe thấy tiếng tiếng nhạc ồn ào và tiếng nói chuyện của các cô gái. Còn Tạ Kiệt, cảm thấy cậu từ sau khi tăng chức thì bắt đầu xem thường những người khác. Không tôn trọng công việc của anh ấy, nghi thần nghi quỳ. Mỗi lần anh ấy có ý thiết phục cậu. Nói cho cậu hiểu đây chỉ là một phần của công việc. Cậu sẽ chăm chọc anh ấy suốt ngày làm việc không đứng đắn. sẽ không được đi làm vài năm, mà chỉ là quản lý nhỏ. Anh ấy nói cậu không cần vì một lý do nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm như vậy. Trái lại cậu sẽ chỉ trích anh ấy chính là đố kỵ công việc của cậu. Nghe Tiểu Hoàn kể ra về cuộc sống hôn nhân trong 5 năm của mình. Tạ Kiệt. Hạ Kinh cảm thấy quả thực giống như là một bộ phim truyền hình bi thảm được chiếu trên TV. Thậm chí so với bốn chữ Hạ Kỳ nói. Em mất trí nhớ lại còn vớ phần khó có thể tin được. Cô cố gắng tưởng tượng trong đầu. Hình dáng dùng lời lẽ cay độc chỉ tay vào Tạ Kiệt nói như vậy. Tương tự như thế nào Cũng không thể nào hình dung ra được Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy sao Tiểu hoàn khiến cho Hà Kinh tiêu hóa thật lâu Giọt nước mưa rơi lượt bộp Trên khung cửa sổ Ngay từ đầu chỉ là rơi vài giọt Bỗng nhiên hóa thành mưa to tầm tá Hai người nghiêng đầu nhìn hạt mưa nhưng im lặng Vậy Còn chuyện của cậu và tớ Vì sao chúng ta lại tuyệt sao Hà Kinh cảm thấy giọng nói dường như Không phải là của mình nữa Tiểu hoàn theo quan tính định bật ra câu chuyện cũ, phát hiện chuyện cũ này cũng thật sự khó có thể mà mở miệng. Năm ngoái tôi đi công tác ở Thượng Hải, có đến một quán bar. Thật là trùng hợp lúc đó Tạ Kiệt cũng đi công tác đến đó. Lúc ấy anh ấy uống say không còn biết gì hoàn toàn bất động. Tôi cứ nghĩ là gọi cho cậu trước, nhưng phòng trưng cậu nghe nói anh ấy say lại còn không biết gì cả, tuyệt đối sẽ nổi giận, cho nên tôi cũng không dám nói cho cậu. Tạ Kiệt bất tỉnh nhân sự. Tôi thật sự không biết khách sạn của anh ấy ở đâu nên đành phải đưa cậu ấy về phòng nghỉ của mình nghỉ một đêm. ngày hôm sau tớ và anh ấy không dám nói với cậu, sợ rằng cậu sẽ suy nghĩ miên man. ngày sau đó cậu đọc được tin nhắn của tạ kiệt biết được chuyện đó, nên đã tìm cự tớ cãi lộn một trận, nói chúng tớ vốn là sắp sau lưng cùng nhau chiến đấu, không nghĩ đến cuối cùng tớ lại đâm lén sau lưng cậu một đau. tóm lại là rối tinh rối mù. hà kinh há hốc mồm phát hiện mình không nói nổi một câu thật là xin lỗi. nói tới đây tiểu hoàn cầm lấy di động của mình. Tìm trong lưu trữ hình ảnh lộ ra một bức ảnh. Trong ảnh Tiều Hoàng và một chàng trai đang ôm nhau chặt chẽ. Bối cảnh là trên đường phố của Madrid Hai người hình ảnh thật là vui vẻ. Vô cùng thân thiết là một cặp trời xinh đôi. Tiều Hoàng chi vào ảnh chụp rồi cất lời. Ràn đi, cậu còn nhớ rõ không hả? Hạ Kinh ngật ngật đầu. Cậu rất vất vả mới cười được. Nói ngay từ đầu gặp anh ấy cậu cap troi sinh đoi tieu muốn kết hôn khong ha ha kinh gat gat đau cau rat vat đã bị cậu phá đến chia tay. Hà Kinh nghe vậy thì choáng váng. Cô nói không nên lời từ xin lỗi. Càng không thể giải thích được. Xin tha thứ cho tớ. Tất cả mọi thứ xảy ra trong thời gian đó. Tổn thương tích lũy chồng chất trở nên rất là nặng nề. Tạ kiệt cũng tốt. Tiêu hoan cũng tốt. Theo dòng thời gian dần dần hồi phục. Làm sao có thể vì một câu thật xin lỗi của cô mà biến mất chứ? Trái tim của cô suy sụp. Muốn khóc lại không thể nào khóc được. Tất cả những việc này là do cô gây ra. Cô biết. Lại không thể nhớ rõ Cho nên hoàn toàn không thể chia sẻ cảm xúc của mình Cho dù chân thành xin lỗi Nhưng bên trong cũng chứa đựng sự vô tội Hạ khinh nhẹ giọng mở miệng nói Tôi không thể nào cứ xin lỗi cậu như vậy Giống như là ép buộc cậu phải tha thứ cho tớ Một lần nữa làm bạn với tớ Nhưng mà tớ thật sự là không còn mặt mũi nào nữa Cô lấy ra từ trong túi Một tờ 100 tệ rồi đặt trên bàn Tớ mời cậu Nói xong liền sách cặp muốn chạy đi Tiểu hoàn lập tức đứng lại ngăn cản cô Lúc Hà Kinh lôi kéo lộ tiểu hoàn đi vào trong quán bar Tiểu hoàn ánh mắt chăm chú Nhìn chàng ca sĩ trẻ trên sân khấu. Chàng các lúc trước lạ bạo Đừng nhìn nữa Thằng nhỏ kia cũng lắm Chỉ mới 19 tuổi Cậu cũng nên chú ý tuổi tắc của xã hội chứ Lộ tiểu hoàn uống nhiều gần như đã say Miệng theo không kịp tư duy đầu óc Suy nghĩ lường này cũng không biết Nên đánh trả Hà Kinh Vì thế lại mang theo hai lon bia đi ra Rồi cứ nhắn nhét vào trong tay của Hà Kinh. Còn uống nữa sao? Uống chứ. Vì sao lại không uống? Ngày mai tôi sẽ đi công tác Nhật Bản mù mịt. Mấy tháng sau mới có thể trở về. Khi đó nó không chừng cậu còn chưa suy nghĩ ra. Lại biến thành con quỷ. Lúc đó tôi không muốn nhìn thấy cậu đâu. Bây giờ có rượu thì cũng nên uống say rượu đi chứ. Cụm lon vào lon của Hà Kinh. Nội tiểu hoàn nhìn Hà Kinh vẫy vẫy lon. Ngờ đầu mà uống trước. Hà Kinh đầu óc tráng váng. Xung quanh toàn là âm thanh ồn ào nhìn Tiểu Hoàn nở ra một nụ cười. Lậu Tiểu Hoàn không một chút để ý mà tha thứ cho những chuyện cũ. Lúc ấy ở quán cà phê, có... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.